ở đây ai cũng thích nghe chuyện ma. thế nhưng nghe chuyện ma có sợ hay không thì đó là việc của các người. còn ta thì thích đọc truyện hài. <cười> OK chúng ta kết thúc uh, bộ truyện nàng dâu khờ dại của tác giả Cú Heo. thì uh, tôi vẫn cứ nói với các bạn uh, đối với chuyện của Cú Heo thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần